Chào mừng mọi người đến với kênh Chuyện Audio. Nếu mọi người thấy nội dung hay và bổ ích thì cho mình một like nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. chương 21 Âm mưu của Lạc Bích Nguyệt Lúc mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng tột độ thì tập đoàn Vi Thị quyết định hành động. Bình luận trên Facebook không còn thiên vị Đường Nhã Phương nữa. Một số anti-fan đứng ra chỉ trích Đường Nhã Phương sử dụng tiền để đua top bảng xếp hạng. Cô ấy đứng ở bên yếu thế hơn, được đa số cư dân mạng đồng tình. Tâm tư không thể bảo là thật thả được. Còn có vài người bảo, đường Nhã Phương giả bộ đáng thương nên tất cả tin tức xấu đều nhắm đến Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong. Còn cô ấy thì không chịu một chút xíu thiệt hại nào cả. Là người không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, nhìn là biết ngay chuyện này có gì đó mờ ám. Thậm chí có vài người còn đi đảo bởi quá khứ của đường Nhã Phương. Tìm ra được cô ấy là tiểu thư của tập đoàn đường thị. Còn chắc chắn cô tiểu thư nhà họ đường này đã sử dụng quan hệ của đường thị để chèn ép chị kế mình. Rất nhanh. Những quan điểm này được đại đa số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Lần này người binh vực đường Nhã Phương giảm bớt rõ rệt. Một vài người vốn duy trì cô ấy cũng bắt đầu lung lay bởi những giả thuyết của fan Cuối cùng đôi gian phu dâm phụ chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong cũng không thể bình tĩnh nữa. Sau khi Tống An Nhi xem hết một loạt các bài viết trên mạng mới nói ra câu bình luận đầu tiên, dường như đường Nhã Phương đã đoán được chuyện này từ lâu, cô cười nói. Phản kích rất nhanh đấy chứ. Đến lúc này rồi mà cậu còn có thể bình tĩnh như vậy. Những bình luận này xuất hiện không phải là dấu hiệu tốt lành gì cả. Theo tình hình này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đảo chiều, tới lúc đó cậu sẽ bị xui xẻo. Tống An Nhi liếc mắt nhìn đường Nhã Phương, tức giận nói. Đây chính là ví dụ điển hình của câu hoàng đế không vội thái giám vội. Tống An Nhi lo lắng quan tâm cả nửa ngày, Đường Nhã Phương lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra. "Tớ biết, nhưng mà không sao, để cho hai người họ tẩy trắng đi, tớ đã có cách giải quyết rồi." Đường Nhã Phương bình tĩnh cười nhẹ, khuôn mặt tự tin mình nắm chắc phần thắng nói. Tống An Nhi híp hai mắt lại, nhìn Đường Nhã Phương bằng ánh mắt sâu xa. "Nhã Phương à, cậu nói thật với tớ đi." Vụ bảng xếp hạng cậu cuối cùng có bỏ tiền đua tóc không? Đường Nhã Phương giật mình, cười thành tiếng nói. Câu hỏi này quá trực tiếp rồi. Chuyện này là thật, cậu thật sự dùng tiền leo tóc. Tống An Nhi không thể tin được chứng to mắt. Mình không có, nhưng mà có người giúp mình. Đường Nhã Phương mỉm cười, đụ cười sáng lên rực rỡ. Hai mắt Tống An Nhi sống lên. Cái mũi tính tin tức còn hơn cả chó ngay lập tức ngửi được mùi không bình thường. Ai? Tạm thời tớ không thể nói cho cậu biết được. Đường nhã Phương liếc mắt nhìn lại một cách đầy thần bí. Tống An Nhi khựng lại. Ngay cả tớ cũng không thể nói. Ừ, tớ đã đồng ý với đối phương sẽ không nói với bất cứ ai cả. Nam hay nữ? Tống An Nhi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi. Hì hì, bí mật. Đường Nhã Phương, nói chuyện úp úp mở mở là một hành động rất thất đức, cậu muốn tới tối nay không thể ngủ được sao? Tống An Nhi bất mãn lên tiếng kháng nghị. Đáng tiếc, kháng nghị bị vô hiệu hóa, tất cả đều bị Đường Nhã Phương làm lơ. Trong lúc hai người đang cười nói đùa dưỡng, cách đó không xa, Lạc Bích Nguyệt nhếch môi cười gõ cửa phòng làm việc giám đốc bộ phận truyền thông. Giám đốc, em có chuyện muốn báo cáo với chị. Bình thường Lạc Bính Nguyệt rất coi thường những người cấp dưới mình, luôn ra vẻ ta đây, vinh mặt hất hàm sai bảo. chương 22, mọi người không nên làm cô ấy tổn thương. Một lát sau thì đường nhã Phương đi từ ngoài vào. Quản lý, cô tìm tôi à? Cô có biết tôi gọi cô tới đây để làm gì không? Ánh mắt của Lưu Linh Chuyên rất sắc bén, trên người cô ấy tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ của người cầm lái, cầm quyền. Bình thường thì đường Nhã Phương vẫn rất tôn trọng người quản lý này. Bởi vì Lưu Linh Truyền không chỉ là một người tài giỏi, thông minh mà còn có khả năng dẫn dắt nhân viên vô cùng tốt. Ai mà lại không thích người thông minh chứ? Hơn nữa, bình thường cô ấy cũng đã nâng đỡ dìu dắt cô rất nhiều. Tôi không biết, quản lý cứ nói đi ạ. Đường Nhã Phương lắc đầu, thái độ của cô không kiêu ngạo, không tự ti. Nhã Phương này, mặc dù tôi rất xem trọng khả năng làm việc của cô, nhưng chuyện nào thì ra chuyện ấy. Tôi chẳng quan tâm sinh hoạt cá nhân của cô bình thường như thế nào. Nhưng tôi cũng không hy vọng cô bởi vì nó mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Cô nhìn thấy phóng viên dưới tầng không. Bọn họ đã làm ảnh hưởng đến sự ra vào công ty của các đồng nghiệp khác. Việc này do cô mà ra nên cô phải đi giải quyết cho tốt đi. Đến khi tan làm thì tôi không muốn nhìn thấy phóng viên của nhà khác ở dưới lầu nữa. Cô nghe rõ chưa? Lưu linh chuyên nói với vẻ rất nghiêm túc. Điều đó khiến cho gương mặt rất đổi dịu dàng của cô ấy cũng trở nên vô cùng uy nghiêm. Bây giờ thì đường Nhã Phương mới phản ứng lại kịp. Hóa ra cô ấy gọi mình tới đây là bởi vì chuyện. Này, buổi sáng hôm nay đường Nhã Phương không đi ra ngoài đưa tin nên cũng chẳng biết rằng bên ngoài vậy mà lại tập trung nhiều phóng viên đến thế. Nhưng mà việc này là do cô gây ra. Đúng là cô cũng nên đi giải quyết. Đường Nhã Phương nghĩ đến đây thì cũng không có cất lời từ chối mà trực tiếp nói thẳng. Quản lý yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Còn nếu như không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước. Ừ, mau đi đi. Làm việc cho tốt vào. Cô rất xuất sắc nên đừng vì một số người mà làm lầm lỡ tương lai tươi đẹp của mình. Tôi tin chắc rằng dựa vào khả năng của cô thì tương lai cô sẽ có được những thứ càng tốt hơn nữa. Cuối cùng thì vẻ lạnh lùng của Lưu Linh Truyền cũng đã giảm bớt. Cách nói chuyện cũng không còn nghiêm túc như trước. Đừng nhã phương ngay thế thì giật mình. Qua một lúc sau cô mới hiểu ra ý mà Lưu Linh Truyền muốn nói với mình. Lưu Linh Truyền đang nói với Đường Nhã Phương rằng không nên để ý tới những người không đáng giá. Có lẽ là Lưu Linh Truyền cũng đã xem qua tin tức sáng nay nhỉ? Đường Nhã Phương cười cười rồi nói. Cảm ơn quản lý, tôi cũng cho rằng tôi xứng đáng có được những thứ tốt hơn nữa. Đường Nhã Phương nói xong rồi hơi gật đầu với Lưu Linh Truyền mới quay người đi ra ngoài. Lưu Linh Truyền ngồi lại trong phòng làm việc cũng nở một nụ cười. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái thật. Có rất nhiều thứ cô ấy chẳng cần nói thẳng ra thì đường như Phương cũng có thể hiểu được. Đây cũng là điều khiến cho Lưu Linh chuyên thích đường Nhã Phương. Một bên khác, sau khi đường Nhã Phương rời khỏi phòng làm việc của quản lý thì không dễ rà nữa mà đi thẳng xuống lầu. Cô chuẩn bị đuổi những phóng viên kia về. Trước cổng công ty có bảo vệ canh gác nên những phóng viên đó chẳng thể nào bước vào được, chỉ đành đứng ngoài mà ngóng trông. Lúc đường Nhã Phương bước xuống lầu một thì đã thấy đám phóng viên đó đứng dưới phơi người mặt trời nắng nóng. Ai ai cũng mùi hôi đầm đìa nhưng tay vẫn cầm máy quay thật chặt, chẳng hề có ý muốn rời khỏi nơi này. Đường Nhã Phương vội vàng bước tới, phát nước mà cô cố tình mua cho đám phóng viên rồi nói. Mọi người uống nước trước đi đã, đừng có ngồi chờ ở đây như thế chứ. Trời đang nắng gay gắt thế này mà ngồi đây thì dễ bị cảm nắng lắm đó. Sự xuất hiện của cô hơi đột nhiên nên trong phút chốc đám phóng viên đó vẫn chưa phản ứng lại kịp, mà họ cũng chẳng ngờ rằng đường Nhã Phương sẽ chủ động ra mặt như thế này. Cuối cùng thì cũng chẳng biết là ai tỉnh táo lại hô to lên. Đường Nhã Phương đến kìa Người đó vừa dứt lời thì mười mấy tên phóng viên đã vội vã ùa lên trước, vây quanh đường Nhã Phương. Cô Nhã Phương đến cùng quan hệ giữa cô với hai người Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc là như thế nào vậy? Có đúng như những lời đồn hoài kia không? Chu Như Ngọc là người thứ ba cướp đoạt chồng sắp cưới của cô hay sao? Cô Nhã Phương Có tin tức cho rằng cô mới là kẻ thứ ba trên chân vào tình cảm của người khác. Cô thấy như thế nào? Cô có muốn giải thích gì không? Cô Nhã Phương, chuyện lần này đã tạo nên sự rung động trước nay chưa từng có và cũng đã làm cho cô xuất hiện trước mặt công chúng. Xin hỏi đây là kế hoạch của công ty các cô sao? Cô có ý định tham gia vào giới giải trí không? Cô Nhã Phương này, có người bảo cô ném tiền mua danh, mua trang nhất, thậm chí còn bảo cô chèn ép anh Vi Vịnh Phong và cô Chu Như Ngọc để trả thù. Xin hỏi cô là tin này có đúng không a Mười mấy phóng viên lao nhau dùng những câu hỏi sắc bén của mình để điên cuồng tấn công đường Nhã Phương. Các loại câu hỏi cứ ném ra như chẳng cần suy nghĩ vậy. Thậm chí cuối cùng còn suy nghĩ tới kế hoạch thương mại nữa chứ. Mà đường Nhã Phương thì từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đối mặt với những ánh đèn máy ảnh lấp lóe Cô cũng là một người phóng viên. Cô quen thuộc với tình cảnh như thế này hơn ai hết. Cách trả lời của cô cũng như cá gặp được nước vậy. Vừa thành thạo vừa nguyên nguyễn. Cảm ơn các bạn đã không ngại vất vả đến đây để phỏng vấn tôi. Tôi sẽ đứng đây trả lời từng câu hỏi của tất cả. Chương 23 Em sẽ là một cô vợ tốt Phóng viên vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì đoạn phỏng vấn này của đường Nhã Phương đã được đăng lên đầy khắp các trang mạng xã hội. Theo đó mà tạo nên một làn sóng phản ứng vô cùng dữ dội. Đám phóng viên đã phân tích rất kỹ càng. Cận kẽ từng lời nói của cô, cuối cùng rút ra được kết luận. Chu Như Ngọc là con giáp thứ 13 xen vào chuyện tình cảm của người khác. Còn Vi Vịnh Phong lại là tên bạc tình bạc nghĩa. Không biết trân trọng tình cảm mười mấy năm trời. Vậy mà người làm em như Đường Nhã Phương lại không có một lời oán trách hay thù hận gì. Ngược lại cô còn đứng ra giải thích binh vực yêu cầu cộng đồng mạng không xúc phạm hai người bọn họ. Trong chốc lát, có rất nhiều cư dân mạng đã cảm động vì hành động của cô. Họ cảm thấy Đường Nhã Phương quá hiền lành, tốt bụng. Cô bị người ta làm cho tổn thương đủ điều. Vậy mà cuối cùng vẫn ra mặt bảo vệ bọn họ. Thế nhưng, miệng lưỡi thế gian nào chỉ dừng lại ở đó. Bên cạnh những người đồng cảm, thì cũng có không ít kẻ ví cô như con rắn độc. Họ nói đừng nhã phương quá mưu mô. Đây rõ ràng là tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi chứ còn gì nữa. Nhìn thì giống như đang bảo vệ đó, nhưng sự thật lại là đang cố nói cho mọi người biết cô mới là người bị hại. Thật giả tạo. Nhưng cho dù có bản luận gì đi chăng nữa thì mọi sự cố gắng Nỗ lực đánh trả trước đó của Vi Vịnh Phong đều đã tan thành mây khói cả rồi Một luồng ý kiến trái chiều khác thì lại quay sang ném đá Chửi rủa Chu Như Ngọc không chút thương tiếc Tống An Nhi vừa lướt Facebook Vừa cười ha hả như chúng số độc đắc Đừng nhã Phương Tớ chơi với cậu bao lâu nay rồi mà còn không dám nghĩ cậu lại thâm như vậy đấy Ai mà đoán được cậu lại đi mượn tay đam phóng viên ấy Ông Dung tát một cái rõ đau vào mặt Chu Như Ngọc như vậy chứ. Đường Nhã Phương bày ra vẻ mặt vô tội, trừng mắt nhìn Tống An Nhi. Nói cái gì vậy má? Tớ chỉ là lặp lại lời nói của Chu Như Ngọc thôi. Tớ thể là tớ không có giở trò gì hết á. Thôi thôi bớt giải thích đi cô. Người khác không biết, chẳng lẽ tớ lại không biết à? Tống An Nhi hung hãn vỗ vào người cô một cái, khuôn mặt tràn đầy cảm thán. Nhưng mà nhìn cậu như vậy, tớ mới yên tâm được. Nhớ lại cái hồi mà cậu còn quen tên khốn Vi Vịnh Phong, eo ơi có khác gì một cô vợ nhỏ nói gì nghe đó. Ăn rồi tối ngày bị người ta ức hiếp, xỉ vả không cơ chứ. Hừ Vi Vịnh Phong chắc chắn có nằm mơ cũng không tin được. Cậu lại có thể xù lông, cắn lại hắn một vố đau như vậy. Đường nhã Phương chỉ biết cười trừ chứ không ý kiến, phản bác gì cả. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động đặt ở trên bàn bỗng nhiên reo lên. Đường Nhã Phương nhìn vào tên người gọi đến, khóe môi cô cong lên. Cô cầm điện thoại lên bắt máy. Alo! Anh xem tin tức rồi. Giọng nói gợi cảm của Lục Đình Vĩ truyền đến từ đầu dây bên kia. Đường Nhã Phương cho mày, cô nở một nụ cười tươi như hoa rồi hỏi. Cảm giác như thế nào? Bà xã mà bước vào showbiz thì chắc chắn sẽ là một diễn viên xuất sắc cho mà xem. Lục Đình Vĩ trả lời không cần nghĩ ngợi, Đường Nhã Phương không nhịn được cười. Em sẽ xem như là anh đang khen em nhé. Đúng là anh đang khen em mà, tối nay anh có đặt chỗ ở nhà hàng, tan làm anh sang đón em nhé. Vâng. Đường Nhã Phương vui vẻ đồng ý, sau đó tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Đình Vĩ. Chực chực chực, Đường Nhã Phương cậu coi cậu kìa, cười cho lắm vào. chông có khác gì con rửa hơi không chứ? Khai ra mau, là ai mới gọi tới vậy? Tống An Nhi ôm trầm lấy cổ của Đường Nhã Phương như thể cậu mà không nói là tớ bẻ cổ cậu bây giờ. Đường Nhã Phương vội vàng nén lại nụ cười, yếu ớt chống trả, có đâu, là một người bạn thôi mà. Cậu nghĩ tớ sẽ tin à? Tống An Nhi khịt mũi, nở một nụ cười nhạt. Thôi được rồi, không phải là bạn. Nhưng mà tạm thời thì tớ không thể nói cho cậu biết anh ấy là ai được. Lại là câu này, không lẽ anh ta chính là người giấu mặt đã từng giúp cậu lấy danh sách đó à? Tống An Nhi nhíu mày ngẫm nghĩ, đưa Nhã Phương nhìn cô ấy tán thưởng, thông minh, có dịp tớ sẽ giới thiệu anh ấy với cậu. Cậu nói rồi đấy nhé, nếu mà đổi ý tớ sẽ bóp chết cậu. Tống An Nhi đe dọa một câu rồi mới buông tha cô, không nói gì thêm nữa. Sau khi tan làm, trời cũng đã sầm tối. Lục Đình Vĩ theo hẹn đến đón đường Nhã Phương đi ăn, nhà hàng mà Lục Đình Vĩ đặt bàn có tên là Nam Giao. thuộc tầng 58 của trung tâm thương mại nằm ở giữa lòng thành phố Hải Phòng, nhà hàng được đặt ở độ cao khá là lý tưởng. Tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, phía bên trong khuôn viên nhà hàng được thiết kế vô cùng sang trọng, toàn bộ được điểm xuyến bằng hàng ngàn hàng vạn viên pha lê lấp lánh. Trong cực kỳ hút mắt, sau khi hai người bước vào nhà hàng đã quyết định chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố về đêm lộng lẫy và đầy lãng mạn. Ở đây được đấy chứ. Tính ra thì cũng chẳng thua kém nhà hàng giải ngân hà bao nhiêu cả. Đường Nhã Phương thích thú, đôi mắt sáng rỡ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đồ ăn ở đây cũng khá là ngon đấy, có muốn xem thử không? Lục Đình Vĩ đưa cho cô thực đơn rồi mỉm cười hỏi. Muốn. Đường Nhã Phương vui vẻ đón lấy, bắt đầu mở ra xem. Trên thực đơn có rất nhiều món ăn. Mỗi một món đều được trang trí vô cùng tinh xảo. Ngay cả cái tên của những món ăn này cũng cực kỳ lãng mạn. Đường Nhã Phương chọn món rất nhanh. Trong lúc đợi đổ ăn, đột nhiên cô cười nói với Lục Đình Vĩ. Hình như bạn thân của em khá là tò mò về anh đó. Lục Đình Vĩ cho mày. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Là cái người mà mấy ngày trước đã đánh nhau vì em đó hả? Đúng. Đường Nhã Phương vì cười gật đầu trả lời. Em nói cho cô ấy biết anh là ai rồi à? Đường Nhã Phương lắc đầu. Vẫn chưa nói, chúng ta đã từng hứa với nhau rồi còn gì. Nếu không cần thiết thì sẽ không công khai mà. Nếu như là nói với cô ấy thì anh cũng không để ý đâu em. Ngày hôm đó, khi anh đến thời đại thì vừa hay được chứng kiến một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Và nhân vật chính ở đó chính là Tống An Nhi, một cô gái nhỏ bé đang vật lộn với cả một đám người. Khung cảnh ấy thật sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấn tượng. chương 24. Ngượng nghịu giữa hai người Bữa ăn tối hôm nay, cả hai người đều ăn rất vui. Đường Nhã Phương đã uống một chút rượu, cho nên cô có hơi nhà ngả say. Đến lúc rời khỏi nhà hàng thì cô đã cảm thấy cả người mình đều lưng lâng Sau khi về đến nhà, Lục Đình Vĩ cởi áo khoác ra, rồi bảo cô, em đi tắm trước đi. Được rồi, em đi ngay. Lúc này, hai bên gò má của đường Nhã Phương đã ửng hồng cả lên. Cô loạng choạng đi vào trong nhà tắm. Khoảng 40 phút sau, cô bước khỏi nhà tắm. Cô nói vọng ra với Lục Đình Vĩ đang ngồi trên ghế sofa, em tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi. Lục Đình Vĩ ngẩng đầu lên nhìn cô mới đi đến gần, mái tóc dài của cô vẫn còn chưa khô, chúng ướt sũng sã tung trên vai, anh hơi khó chịu, nhíu nhíu mày lại, em mau qua đây ngồi đi. Dạ, đừng nhã Phương do dự một chút, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Đình Vĩ không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy, đi lấy máy xây tóc đến, rồi tự mình xây tóc cho cô. Đường Nhã Phương bị hành động của anh làm cho giật mình, để em tự làm là được rồi. Ngồi im đi, không được nhúc nhức anh dịu dàng nói, giọng vô cùng trầm ấm. Ngón tay anh nâng niu mài tóc xuông dài của cô. Đường Nhã Phương sự sờ. Cô thấy mọi chuyện giống như cô đang nằm mơ vậy. Người đàn ông quyền thế, tài giỏi, được mọi người ngưỡng mộ như anh bây giờ lại đang xây tóc cho cô đó. Không xong rồi, sau này, sao cô nỡ gội đầu được đây chứ? Không biết đã xây được bao lâu. Lục đình vĩ tắt máy xấy đi, nhẹ nhàng nói, xấy xong rồi. Cảm ơn anh. Đường nhã Phương nghe anh nói thì giật mình. Cô vén vén mái tóc ra phía sau, cười tươi với anh. Lục đình vĩ ngẩn người ra, anh giống như bị mê hoặc vậy, ngơ ngác nhìn cô. Dưới ánh đèn, tóc cô đen dài đẹp như mây, thấp thoáng sau mái tóc là gương mặt thanh tú, gỏ má cao, đôi mắt trong suốt như nước hồ mùa thu, đặc biệt là nụ cười của cô, nụ cười ngọt ngào. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa kín đáo, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cơ thể mỹ miều của cô, tất cả đều làm cho anh say mê. Chắc là do chất cồn trong rượu lúc nãy vẫn chưa hết, cả người cô đều có hơi ửng hồng, ửng hồng nhiều nhất là mặt cô, thật sự là khiến người khác không kiềm lòng được. Người luôn lạnh nhạt với mọi thứ như anh, không ngờ lúc này lại rung động rồi. Lục Đình Vĩ nhanh chóng ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Đường Nhã Phương bị hành động của anh dọa cho sợ hết cả hồn. cô muốn dẫy dỗ ra nhưng mà anh nụ hôn của anh rất cường thế chẳng bao lâu sau cô đã bị anh hôn đến nỗi đầu óc cũng mụ mị đi quên hết mọi chuyện trong lúc hai người hôn nhau nồng nhiệt cả hai đều mặc kệ hết tất cả những điều xung quanh chỉ đến khi tay của lục đình vĩ mò vào trong nội y của cô đường nhã phương mới bừng tỉnh cô lập tức rứt ra khỏi nụ hôn này anh cũng dần bình tâm lại chậm rãi rút tay về cố kiềm chế những ham muốn của bản thân anh đi tắm em đi ngủ trước đi Tiếng nói của anh vẫn rất trầm nhưng nó lại có chút run nhẹ nhẹ giống như đang ẩn chứa một điều gì đó. Vâng. Mặt đường nhã phương đỏ dần cả lên, cô thấy ngượng chết đi được mà, ngay cả nhìn anh thêm một cái cô cũng không dám nhìn. Lục đình vĩ cười cười. Anh xoa đầu cô, lẳng lặng xoay người mau chóng đi khỏi. Anh vừa rời đi, cô mệt mỏi, ngã ngoài ra ghế sofa, cô để tay lên ngược. Kim cô đập rất nhanh, nó cứ đập như vậy một lúc sau đó mới chịu đập lại như thường. Cả chỗ lúc nãy anh mò, cô cũng cảm thấy nó có chút nóng. Giống như lửa vậy, hồi lâu mới hết. Ngày hôm sau, tin tức về câu chuyện tình đầy drama giữa đường Nhã Phương, Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong cuối cùng cũng hạ nhiệt đi. Dù sao thì tin tức này chỉ là tin tức giải trí mà thôi. Dù cho có gây cấn đến đâu thì tới nhanh rồi đi cũng nhanh. Hơn nữa, đường Nhã Phương không phải là ngôi sao nổi tiếng hay gì cả. Còn Chu Như Ngọc cũng chỉ là một nữ diễn viên chẳng mấy tiếng tăm trong nghề. Chuyện này được đưa lên trang đầu chỉ vì nó có thể gây ảnh hưởng đến cộng đồng, gợi lên sự phẫn nộ của độc giả. Bởi lẽ từ lâu, cụm từ người thứ ba đã là một cụm từ vô cùng mẫn cảm đối với nhiều người phụ nữ. Phần lớn mọi người đều có thái độ khinh thường những người thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác. Thêm vào đó trong chuyện này lại còn có cậu chủ nhà giàu Vi Vịnh Phong nữa, cho nên tin tức nóng hổi ngay lập tức ra lò, cộng đồng mạng sôi nổi. Truyền thông cũng đưa tin. Khơi dậy lòng hiếu kỷ của càng nhiều người hôn nhung có ra sao thì tin tức qua đi vài ngày rồi. Phần lớn người trên mạng cũng mất đi hứng thú ban đầu. Số người còn chú ý đến rất ít. chương 25 Tớ sợ sẽ dọa cậu chạy mất. Cũng không hẳn là vậy. Cậu còn không biết rõ chú Như Ngọc là người như thế nào ư Với cái tính cách gây tẩm của đứa bị ổi đó thì ai mà biết cô ta có ngấm ngầm gài bẫy cậu không? Đối với con người này thì chỉ có thể đề phòng cẩn thận thôi. mà lần này cô ta chịu tổn thất lớn như thế thì chắc chắn sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt đâu. Nhắc đến Chu Như Ngọc là Tống An Nhi chỉ cảm thấy coi thường với khinh bỉ, nhưng trong lòng thì luôn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Cô ấy là bạn bè tri kỷ với Đường Nhã Phương nhiều năm rồi, cũng biết rõ thái độ của Chu Như Ngọc với Đường Nhã Phương từ lâu, biết rõ những trò bẩn thỉu của cô ta nên mới phải lo lắng như thế này. Cậu nói đúng, sự việc lần này đã phá hủy hình tượng của Chu Như Ngọc, cũng phá hoại con đường phát triển của cô ta trong giới giải trí. Lúc này, chỉ sợ là cô ta đang cam thủ tớ đến chết, chắc chắn sẽ nghĩ cách để chống đối với tớ. Đường Nhã Phương vô cùng tán thành với ý kiến của Tống An Nhi. Cô từng chung sống với Chu Nhĩ Ngọc dưới một mái nhà mười mấy năm nên sự hiểu biết của cô về cô ta chỉ có hơn chứ không kém Tống An Nhi. Cậu nghĩ được như vậy thì tớ cũng thấy yên tâm. Tống An Nhi khẽ cười, rồi vui vẻ nhét một miếng thịt vào miệng sau đó nhai lấy nhai để nói tiếp. Đúng rồi, chuyện lần này gây ra ảnh hưởng lớn như thế mà cái bà mẹ kế giỏi giang. Còn cưng cô ta như báu vật nhất nhà cậu kia lại không nói gì à. Không thấy bảo gì, mà bà ta cũng không dám. Trước đây lúc tớ còn nhỏ thì bà ta có thể dở trò sau lưng nhưng bây giờ thì không thể hành động nữa rồi. Nhắc tới Triệu Thanh Bách thì sắc mặt của đường Nhã Phương dường như lạnh lùng hơn. Cô nhớ đến ngày tổ chức lễ đính hôn, người phụ nữ này dám tự tiện động vào đồ mà mẹ cô để lại cho cô. Do vậy trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo hơn. Làm tu hú chiếm tổ chim khách còn chưa thỏa mãn. Bây giờ còn mơ tưởng chiếm lấy tất cả của nhà họ đường sao Ha ha Nếu đúng như vậy Đến bây giờ mà bà ta còn không biết thân biết phận Thì cô thật sự phải chỉ bảo lại cho bà ta biết Món đồ nào có thể chạm vào Món đồ nào không Sao bỗng dưng vẻ mặt cậu lại như thế kia Tớ sợ Thấy đường nhã phương bần thần Thì tống an nhi bỗng ra vẻ vũ ngực Trông rất sợ hãi Đường nhã phương giận dỗi nhìn cô rồi nói đùa Tớ đang nghĩ làm thế nào để bán cậu đi Vậy cũng phải xem tớ có đáng tiền hay không? Tớ sợ đến lúc đó cậu còn mất thêm tiền ấy chứ? Tống An Nhi khẽ nhách miệng, tự chế dĩu bản thân đáp. Đường Nhã Phương bỗng cười to, những suy nghĩ mở mịt trong lòng cuối cùng cũng bị xua tan hoàn toàn. Cảm ơn cậu, An Nhi. Thật may vì có các cậu, nếu không tớ cũng không biết là liệu tớ có thể chống trọi tiếp không nữa. Hả? Tống An Nhi chụp được từ quan trọng, bỗng nhau mắt lại hỏi, các cậu. Từ các cậu này là ngoài tớ còn có người khác đúng không? Chẳng lẽ là người cậu từng nhắc đến trước đây, tạm thời vẫn chưa thể nói cho tớ biết người đó là ai à? Ừ. Đường Nhã Phương khẽ cười gật đầu. Tống An Nhi như nổi điên lên. Đáp, đường Nhã Phương, cậu chẳng hiền lành chút nào cả. Nếu không thể cho tớ biết thì đừng nói từ đầu luôn đi. Bây giờ cậu vứt cái mùi thơm như thế làm tớ cực kỳ tò mò về người đó của cậu đấy. Tò mò chết mất. Tò mò giết chết con mèo nên tớ sợ nói ra thì dọa cậu chạy mất. Đường Nhã Phương thông thả uống một ngụm nước trái cây, tỏ vẻ rất bình tĩnh. Sao mà như thế được? Trên đời này không gì có thể dọa được tớ, chẳng có gì luôn ấy. Cậu mau nói cho tớ biết đi, cậu xin cậu đấy. Tính tình của Tống An Nhi vốn luôn sốc nổi, bây giờ bị đường Nhã Phương thả mùi như thế thì khó chịu sắp chết rồi. Cậu có thể đảm bảo sau khi tớ nói xong thì không phân khích, không đập bàn với không gào lên không? Có thể. Tớ xin thề. Tống An Nhi dựng ba ngón tay lên thể thốt. Được, vậy tớ nói cho cậu biết tớ đã kết hôn rồi với người đó. À, ừ, cậu kết hôn rồi. Tống An Nhi khẽ gật đầu, mới vừa nãy còn bày ra vẻ hít mắt cười cợt thì bây giờ bỗng khựng lại cậu. Mới nói gì cơ? Cậu lặp lại lần nữa xem. Tớ kết hôn rồi. Đường Nhã Phương bình tĩnh nói lại một lần nữa. Gì cơ? Giọng nói của Tống An Nhi bỗng cao vút lên, cô ấy xúc động đập bàn bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi đáp, cậu kết hôn. Cậu vậy mà đã kết hôn rồi sao? Đường Nhã Phương dường như đã đoán được cô ấy sẽ phản ứng như thế này, nên như cười như không đáp, cậu nói nhỏ một chút, đã bảo là không xúc động, không gạo thét và không đập bàn rồi mà. Không đúng, làm sao cậu có thể? Chương 26 Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng Cậu bình tĩnh lại trước đi đã. Đường Nhã Phương thấy dáng vẻ suy nghĩ linh tinh của Tống An Nhi thì bật cười. Người đó lớn hơn tờ mấy tuổi ấy. Mặt mũi cũng khá là ưa nhìn. Ở tại khu biệt thự Long Thành. Tống An Nhi nghe thế thì ngài người. Cô ấy cất tiếng hỏi với vẻ rất ngạc nhiên. Người giàu à? Đường Nhã Phương nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Hình như giàu lắm ấy. Giàu có cũng chẳng có ích gì cả. Tiền bạc có thể mang lại cho cậu một đời hạnh phúc ư. Tống An Nhi thở Cô ấy nhìn chầm chầm vào đường Nhã Phương rồi mắng. Đường Nhã Phương, cậu vớ vẩn quá rồi đấy. Sao cậu lại có thể? Sao lại? ai? An Nhi, tớ biết cậu quan tâm tớ mà. Lúc mà đi đăng ký kết hôn có lẽ tớ có chút vớ vẩn thật. Nhưng tớ cũng không cảm thấy hối hận. Hơn nữa người đó cũng không có hư hỏng như cậu nghĩ đâu. Nói không chừng đến lúc cậu nhìn thấy anh ấy thì còn kích động hơn bây giờ nữa đó. Đường Nhã Phương đã nói một cách rất kín đáo rồi. Dựa vào sự hiểu biết của Đường Nhã Phương đối với Tống An Nhi thì nếu như cô ấy biết người mà cô kết hôn là Lục Đình Vĩ thì có lẽ sẽ kích động đến nỗi ngất đi mất. Hừ, cho dù cậu có khen anh ta như thế nào thì tớ cũng chẳng có chút thiện cảm gì với anh ta đâu nhé. Tống An Nhi tiếp tục lèm bèm rồi hỏi, anh ta tên là gì thế? Anh ấy tên là... Đường Nhã Phương mở miệng đang định nói ra tên của Lục Đình Vĩ thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời cô. Hai người quay sang nhìn vào điện thoại trên bàn. Là Triệu Thanh Bích gọi tới. Vẻ mặt của đường Nhã Phương chầm xuống, cô nhíu mày lại. Bà ta muốn làm gì chứ? Ánh mắt của Tống An Nhi cũng biến đổi. Cô ấy không cho hỏi đường Nhã Phương về chuyện chồng của cô nữa. Không biết nữa, nhưng chắc chắn chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cho Cam. Đường Nhã Phương nói rồi cầm điện thoại lên bấm nghe. Cô đang định mở miệng thì bên kia đã vang lên giọng nói tức giận của Triệu Thanh Bích. Đường Nhã Phương, sao mày có thể làm thế với chị gái của mày chứ? Mày có biết là nó còn đang có bầu không hả? Mày muốn hại chết nó hay sao hả? Đến cùng là mày có còn lương tâm hay không? Từng câu từng câu vặn hỏi như pháo nổ bên tại của đường Nhã Phương, ầm ý đến nỗi tại của cô ong cả lên. Tôi không hiểu bà đã nói gì cả. Đường Nhã Phương nói với vẻ rất bình thản, giọng điệu của cô lạnh lùng đến nỗi dường như rớt xuống âm độ. Đường Nhã Phương, mày đừng có giả vờ nữa. Nếu như không phải mày thì làm sao như ngọc của tao lại bị kích thích đến nỗi không chịu được mà té xỉu ở nhà chứ? Mày có biết là nó suýt chút nữa là bị đẻ non rồi không? Triệu Thanh Bích tức giận chửi bởi đường Nhã Phương. Giọng nói của bà ta bén nhọn trói tay như một con gà mái đang gào vậy. Đường Nhã Phương nghe thấy thế thì rất kinh ngạc. Cô và Tống An Nhi đang ngồi đối diện liếc nhau một cái. Chu như ngọc suýt chút nữa là đẻ non ư. Tống An Nhi khịt mũi xem thường. Rõ ràng là cô ấy chẳng tin những lời Triệu Thanh Bích nói. Rất nhanh đường Nhã Phương đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình rồi nói. Gì Bích này? Chu Như Ngọc té xỉu thì nào có liên quan gì tới tôi chứ? Hình như bà tìm nhầm chỗ để xả cơn giận rồi đúng không? Đến giờ này rồi mà mày còn ngụy biện được à? Nếu không phải là do mày nói mấy câu kia với đám phóng viên thì Như Ngọc của tao cũng chẳng tức đến té xỉu như thế đâu. Đường Nhã Phương Mày sống ác độc quá rồi đấy. Tao nói cho mày biết nếu như Như Ngọc của tao xảy ra chuyện gì không hay thì tao chắc chắn sẽ không để cho mày được sống yên ổn trên cõi đời này đâu. Triệu Thanh Bích gào thét xả giận xong thì cúp luôn điện thoại, chẳng thèm nghe Đường Nhã Phương nói thêm câu nào. Đường Nhã Phương nhíu mày lại, cô chẳng biết nên nói gì bây giờ. Cậu tin lời bà ta nói à? Tống An Nhi cười một cách châm chọc rồi quay sang hỏi Đường Nhã Phương. Cô ấy vẫn giữ nguyên thái độ nghi ngờ đối với những lời Triệu Thanh Bích nói. Đường Nhã Phương suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nghe giọng điệu của Triệu Thanh Bích không giống như là đang giả vờ. Về chuyện Chu Như Ngọc tức đến nỗi té xỉu thì tớ tin đấy. Còn về phần đẻ non thì cô lắc đầu rồi nói tiếp. Sức khỏe của chu Như Ngọc chẳng thể nào yếu như thế. Làm gì có chuyện không chịu nổi chút xíu kích thích như thế được. Cho dù như thế nào thì cũng chẳng có chuyện đó đâu. Tống An Nhi trợn mắt. Vậy thì đừng quan tâm đến cô ta nữa. Cô ta gieo nhân nào gặp quả nấy mà thôi. Cho dù chết thì cũng chẳng đáng để được thương xót. Không được. Tóc phải về nhà xem thử. Cậu điên rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự lo lắng cô ta xảy ra chuyện gì à? Tống An Nhi thấy Đường Nhã Phương đứng dậy muốn đi thì nhìn chầm chầm cô với một ánh mắt không thể nào tưởng tượng nỗi. Đường Nhã Phương cười cười rồi nói, sao mà thế được chứ? Vốn tớ định hai ngày nay về nhà lấy mấy cái đồ, còn thăm Chu Như Ngọc chỉ là tiện đường mà thôi. Mà lại, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đúng không? Vậy thì tớ đi về với cậu, tớ vẫn luôn cảm thấy cậu trở về như thế này không ổn chút nào. Hai mẹ con nhà kia đáng sợ quá trời, tớ sợ họ sẽ gây bất lợi cho cậu đấy. Yên tâm đi. Tớ chắc chắn sẽ cẩn thận mà. Sau khi đường nhã Phương nói tạm biệt với Tống An Nhi thì vội vàng rời đi. Một bên khác, đúng là Chu Như Ngọc đã té xỉu. chương 27 Âm mưu nham hiểm Như Ngọc, dù em không đi làm thì anh cũng có thể nuôi em mà. Sau này em sẽ làm bà chủ của nhà họ Vi. Đây chẳng phải là cuộc sống mà em luôn mong muốn sao. Vi Vịnh Phong khẽ ôm lấy cô ta, dịu dàng khuyên bảo lẫn an ủi nói. Chu Như Ngọc đẩy anh ta ra, giận dữ nói, em không muốn như thế nữa, em đổi ý rồi. Em muốn cố gắng hết sức để bước vào giới giải trí, bọn họ muốn em rút khỏi giới này thì em chắc chắn phải trụ lại. Em muốn trở thành diễn viên hạng A, trở thành ngôi sao hạng nhất, rồi sẽ đến một ngày, em sẽ dẫm đạp con điếm đường nhã phương bị ổi kia dưới chân mà thỏa sức nhục mạ cô ta, chèn ép cô ta. Như Ngọc, em đang mang thai, anh không để em buông thả như thế được. Sắc mặt Vi Vịnh Phong bỗng trầm xuống, khi nói chuyện giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn. chu Như Ngọc dường như cũng nhận ra phản ứng của bản thân hơi thái quá. Cô ta vội vàng dịu giọng lại, đáp lại Vĩ Vịnh Phong với vẻ ngại ngào. Vịnh Phong, tuy em đã gả cho anh, dù chúng ta cũng đã có con, nhưng em cũng muốn bản thân có một nghề nghiệp nào đó. Em không muốn ở bên anh mà chẳng có gì trong tay, như vậy sẽ không xứng với anh. Em không muốn chịu thua đường nhã phương. Em muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng em là sự lựa chọn đúng đắn của anh. Nếu em cứ lùi bước như thế này thì đến lúc đó bọn họ sẽ coi thường em, thậm chí còn chế nhạo cả anh nữa. Anh mong muốn em sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi như thế sao? Chu Như Ngọc nói vừa có tình vừa có lý để khiến Vi Vịnh Phong thấu hiểu, làm cho anh ta vừa nãy còn có vẻ tức giận mà bây giờ sau khi nghe xong thì vẻ mặt cũng thả lòng hơn. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như nước. Chu Như Ngọc luôn có bản lĩnh như vậy, cô ta luôn biết phải nói những cái gì và lúc nào. Mà cũng biết nắm bắt đúng chỗ Thường hay có thể nói những lời ngon ngọt Khiến trái tim vi Vịnh Phong rung động Thấy tâm trạng của anh ta thay đổi Chu như Ngọc vui vàng tận dụng thời cơ nói tiếp Vịnh Phong, mấy ngày nay đường nhã phương nhục mạ Chúng ta chưa đủ sao Bây giờ cô ta còn dám công khai mắng chửi chúng ta trước mặt mọi người Ai mà biết được đằng sau cô ta còn làm chuyện quá đáng nào nữa Em thật sự không muốn bị cô ta chèn ép cả đời này Nếu như vậy thì em thật chết còn hơn Em chưa nói linh tinh Có anh ở đây tuyệt đối sẽ không để đường Nhã Phương có cơ hội làm như vậy. Vì Vịnh Phong lại ôm Chu Như Ngọc vào lòng, giọng điệu vô cùng xót xa. Vậy là anh đã đồng ý với em rồi sao? Vì Vịnh Phong bất đắc dĩ thờ dài, em đã nói đến mức vậy rồi thì anh có thể không đồng ý được ư? Em muốn làm gì thì cứ làm, muốn bước vào giới giải trí cũng được, trở thành ngôi sao nữ cũng tốt. Anh sẽ cố gắng tận dụng những mối quan hệ để hỗ trợ em. Có điều em phải đồng ý với anh một điều kiện. anh nói đi. Dù có như thế nào thì cũng phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng thật tốt, ba mẹ anh vẫn rất mong chờ sự ra đời của đứa bé này, hy vọng em sẽ không để hai người họ thất vọng. Em biết rồi. Thấy Vi Vịnh Phong cuối cùng cũng chịu đồng ý thì Chu Như Ngọc rớt cuộc cũng nín khóc mà mỉm cười, cô ta ôm Vĩ Vịnh Phong thật chặt rồi nói, "Vịnh Phong, em biết ngay là anh yêu em nhất mà." Sau khi vỗ về được Chu Như Ngọc, Vi Vịnh Phong vội vàng trở về công ty. Anh ta vừa rời khỏi thì Chu Như Ngọc lập tức vứt bỏ vẻ đáng thương yếu đuối vừa nãy, Cô ta bước từ trên giường xuống, vẻ mặt nham nhiểm nói với Triệu Thanh Bích đang bước vào Mẹ, mẹ nói cho cái con đường Nhã Phương bị ổn kia biết chuyện con bị ngát chưa Nói rồi, mẹ nói y nguyên như lời con dặn dò Có điều con gái à, con chắc chắn là cô ta sẽ trở về trước Giọng điệu của cô ta trong điện thoại nghe có vẻ là chẳng quan tâm mấy Triệu Thanh Bích nhìn chu như ngọc rồi lo lắng hỏi Mẹ cứ yên tâm, với những gì con biết về cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ về đây chỉ cần cô ta quay về thì sẽ là lúc con đổi đời. Chu Như Ngọc cười lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một âm mưu chắc chắn phải giành lấy bằng được. Đường Nhã Phương nhanh chóng quay về, cô đi rất nhanh, thời gian còn chưa tới một tiếng đồng hồ, chỉ là cô cũng không đến gặp Chu Như Ngọc ngay, mà về phòng của mình trước để lấy mấy thứ. đợi đến lúc sắp rời đi thì cô mới sẽ về phòng của Chu Như Ngọc. Sau khi bước vào, cô chỉ thấy Chu Như Ngọc đang nằm trên giường, vẻ mặt tiểu thụ. Triệu Thanh Bích đang giúp cô uống nước ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy đường Nhã Phương thì Triệu Thanh Bích bỗng giật bắn mình. trợn mắt rồi dơ tay chỉ thẳng vào đường Nhã Phương nói Đường Nhã Phương, cô còn có mặt mũi mà trở về đây sao? Sao tôi lại không có mặt mũi trở về nhà của mình chứ? Đường Nhã Phương nhếch miệng cười nhạt nhìn hành động của Triệu Thanh Bích. Chương 28 Sự yên bình trước cơn bão Mẹ! Mẹ đừng trách Nhã Phương là con làm chuyện có lỗi với em ấy trước. lúc này chu như ngọc đang ngồi ở trên giường đột nhiên lên tiếng cô ta khó khăn xuống giường bước từng bước một đến trước mặt đường nhã phương nhã phương chị biết là em trách chị cướp vịnh phong đi chuyện này đúng thật là do chị không đúng chị có kết cục như thế này cũng là do do gió gặt bão mà ra chị cũng không dám cầu xin sự tha thứ của em nhưng mà chị hy vọng em sẽ cho chị một cơ hội để xin lỗi chu như ngọc nói với một vẻ mặt thành khẩn nói đến câu cuối còn nắm lấy tay của đường nhã phương nhã phương Em mắng chị đi, đánh chị cũng được. Chỉ cần em có thể nguôi giận thì chị tự nguyện chuộc tội vì đã làm tổn thương em. Chú Như Ngọc, chị đang làm cái gì vậy? Chú Như Ngọc đột nhiên thay đổi làm cho đường Nhã Phương không kịp trở tay. Trước khi đến, cô đã nghĩ rằng Chu Như Ngọc sẽ vô cùng kích động mà mắng chửi cô hoặc là sẽ có âm mưu gì đấy. Không ngờ rằng vừa đến cô ta đã hạ mình mà xin lỗi mình. Có gì đó không đúng lắm. Không bao giờ có chuyện người phụ nữ này tự xin lỗi mình được. Trừ khi cô ta có mục đích gì đấy Đường Nhã Phương nhíu mắt Có chút nghi ngờ mà hất tay cô ta ra Chu như ngọc Tuy rằng tôi không biết chị muốn làm cái gì Nhưng mà nếu chị muốn dùng bộ dạng đáng thương này Để làm tôi mềm lòng Thì tôi nghĩ chị nên tỉnh lại đi Tôi không phải là vị Vĩnh Phong Nhã Phương Em hiểu nhầm rồi Chị thật lòng muốn xin lỗi em Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi Chị biết rằng bây giờ chị nói gì Thì em cũng không nghe Tất cả việc này đều là lỗi của chị bây giờ tất cả cũng không cứu chữa được nữa, chị chỉ có thể thử cầu xin sự tác thành của em. Tác thành chị với Vịnh Phong, hừ hừ. Chị biết rằng như vậy rất ích kỷ, nhưng mà chị thật sự, thật sự không hy vọng đứa trẻ được sinh ra mà lại không có bà. Nói đến đây, Chu Như Ngọc đột nhiên quỳ bục một cái xuống trước mặt Đường Nhã Phương, kéo lấy ống quần của cô, mặt đầy sám hối, mặt đầy ái náy. giáng vẻ quỳ xuống dưới đất giống như là đang xin lỗi rất thật lòng Đến đường Nhã Phương cũng suýt chút nữa thì tin rồi Nhưng mà đường Nhã Phương rất hiểu Chu Như Ngọc Cô ta càng như thế này thì lại càng đáng nghi Chu Như Ngọc, khổ nhục kế không có tác dụng với tôi đâu Bỏ ra Đường Nhã Phương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Lạnh lùng rút chân lại Kết quả chỉ vì thế mà Chu Như Ngọc lại có thể lăn về đằng sau một phòng Giống như là bị người khác đạp cho một cái vậy Trong phòng ngay lập tức có một tiếng hét thảm thiết Chu Như Ngọc che bụng lại, lan lộn trong đau đớn, đau quá, đau bụng quá. Triệu Thanh Bích sợ hãi hét lên, đường nhã Phương, con đàn bà lòng dạ độc ác này, mày không chấp nhận lời xin lỗi của Như Ngọc thì thôi đi, sao mày có thể đá vào bụng của nó chứ? Đường nhã Phương hoàn toàn trợn mắt há mồm. Cô chưa từng nghĩ rằng, Chu Như Ngọc thế mà lại dùng lại trò cũ. Lần trước là giả vờ ngã, lần này còn ác hơn, trực tiếp đổ tội cho cô là đá vào bụng của cô ta. Thảo nào. Thảo nào hôm nay người phụ nữ này lại khác lạ như thế? Vừa xin lỗi, vừa quỳ xuống, thì ra là từ đầu đến giờ là để lên kế hoạch cho cái này. Nhìn Chu Như Ngọc đang đau đến mức lăn lộn dưới đất, còn có Triệu Thanh Bích đang kêu khóc om sòm gọi quản gia đưa Chu Như Ngọc đi bệnh viện thì đường nhã phương cười mỉa một cái. Chu Như Ngọc, cô có diễn xuất tốt như thế thì làm sao có thể bị trôn vùi trong ngành giải trí được? Thật lòng mà nói thì cô còn có thể nhận dài Oscar rồi. Đau quá, thật sự đau quá. Em ơi! Đưa chị đưa bệnh viện được không? Con của chị. Chu Như Ngọc hoàn toàn làm ngơ. chương 29. Hương vị của em càng hấp dẫn hơn. Buổi tối, sau giờ làm việc đừng nhã Phương đi thẳng về nhà. Lục Đình Vĩ vẫn phải làm thêm giờ nên sẽ quay trở về muộn một chút. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên tự mình vào bếp chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Phòng bếp trong nhà rất lớn. Hơn nữa còn rất sạch sẽ và có đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Đường nhã Phương nhìn một chút, cuối cùng chọn thịt bò, khoai tây, mì ống và ngô. Còn có các nguyên liệu khác, rồi mới bắt đầu bận rộn nấu ăn. Trong cô giống với người mười ngón tay không chạm vào nước nhưng khi thực hiện lại rất nhuần nhuyễn. Việc gì cũng biết như rửa rau, Thái thịt, nêm nếm gia vị. Một lúc sau, mùi hương thoang thoảng bay ra khỏi bếp. Khi lục đình vĩ quay trở lại thì nhìn thấy cảnh này. Cô vợ bé bỏng của anh đang đeo chiếc tạp rể, quay lưng lại với anh và đang bận rộn ở trong bếp, với vóc dáng xinh đẹp và khuôn mặt thanh tú của cô. Mỗi một cử chỉ đều có nét tao nhã, khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Lục Đình Vĩ bước tới và ôm eo cô từ phía sau. Đường nhã phương giật nảy mình, chiếc muỗng trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Anh về rồi à? Ừ. Lục Đình Vĩ đáp lại một tiếng và tự cầm vào vai cô. Giọng nói trầm thấp và gợi cảm của anh khẽ vang lên bên tại cô Đôi bàn tay này của em thật sự không nên dùng để nấu ăn Đôi tay được sinh ra không phải dùng để làm việc hay sao Đừng nhã phương khẽ mỉm cười rồi vội vàng thúc giục Bữa tối sắp xong rồi, anh ra ngoài chờ trước đi Không cần Anh đợi ở đây là được Lục đình vĩ thản nhiên nói nhưng không có ý muốn buông đôi tay đang vòng lấy eo cô Đừng nhã phương có chút bối rối, anh định chờ như vậy sao Như vậy em sẽ không làm được gì hết Anh có thể giúp em. Anh trầm giọng nói, một đôi tay thon dài đưa ra phía trước che lại mù bàn tay của cô rồi nấu ăn cùng cô. Lúc này, tư thế của hai người có chút mập mờ không rõ. Đường Nhã Phương có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh nhẹ nhàng lướt qua gó má. Trái tim của cô bất giác đập loạn nhịp, khuôn mặt bỗng chốc nóng gian, hơi thở của anh ẩn dấu sự nguy hiểm. Cô chịu không nổi nên đẩy anh ra. Tổng Giám Đốc Lục, anh quấy rầy như vậy sẽ ảnh hưởng đến tài nghệ nấu nướng của em. Cũng sẽ cản trở em trở thành một người vợ hoàn hảo. Ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu hơn một chút. Rồi nói một cách đứng đắn. Muốn trở thành một người vợ hoàn hảo. Đây không phải là cách tốt nhất. Có cần anh nói cho em một lối tắt hay không? Lối tắt gì cơ ạ? Đừng nhã phương tò mò nghiêng đầu nhìn anh. Lối tắt này. Anh khẽ mỉm cười và nói. Đôi tay hơi dùng sức một chút đã dễ dàng xoay người cô lại. Sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Đừng, miếng bít tết còn đang ở trên chảo. Đường Nhã Phương khẽ kêu lên một tiếng phản đối. Lục Đình Vĩ không có ý định buông cô ra. Đôi tay ôm chặt cơ thể cô. Một nụ hôn sâu và nóng bỏng kiểu Pháp mang theo sự dịu dàng và quyến luyến. Không lâu sau đã thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô mãi cho đến khi cả người trở nên mềm nhũn mới dừng lại. Lúc này, ai mà còn nhớ đến món bít tết nữa chứ? Rõ ràng món trắng miệng này càng hấp dẫn hơn. Sau bữa tối, Đường Nhã Phương nhanh chóng về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Vần đây cô đã phải chịu rất nhiều đau khổ nên tinh thần không được tốt. Vì vậy Lục Đình Vĩ đã yêu cầu cô mau chóng dưỡng tốt thân mình. Nửa đêm đang ngủ, cô cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh mình nên mơ hồ dựa lại gần. Sau đó tự nhiên gối lên vai anh giống như một chú mèo con cọ tới cọ lui vào ngực anh. Giống như làm vậy mới có cảm giác an toàn. Lục Đình Vĩ bật cười và ôm chặt lấy cô. Dũ mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ vẻ mặt của cô lúc ngủ. Một cô gái tuổi đôi mươi với khuôn mặt mộc mạc và đôi má trắng ngần vừa mỏng lại vừa trơn. Hồng hào và mềm mại, mái tóc đen thẫm như thác nước vương đầy trên gối. Đôi mắt của cô ấy nhắm nghiền, đôi lông mi dài và cong vút. Trông cô thật quyến rũ và dễ thương như một đứa trẻ ngây thơ. Thật khó tin một cô gái như vậy ban ngày lại là dáng vẻ mạnh mẽ và cứng rắn. Nụ cười của cô như có ma lực thu hút anh không thể rời mắt. Lục Đình Vĩ nhìn cô trầm chằm một hồi lâu. Rồi khẽ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lại giúp cô kéo lại tấm chăn đang đáp trên người Sau đó mới ôm cô và chìm sâu vào giấc ngủ Đêm nay, đường Nhã Phương ngủ một giấc bình yên Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần no đủ nhưng vị trí bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo từ lâu Đường Nhã Phương vốn tưởng rằng lục đình vĩ đã ra ngoài rồi Ai ngờ lại nhìn thấy ngồi trên ghế sofa ở trong phòng và đang gõ máy tính Cũng không biết anh nhìn thấy gì mà đôi mắt sâu thẳm kia lại thoát lên vẻ lạnh lẽo và bút giá Đình vĩ có chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương đi chân trần bước tới chỗ anh và hỏi. Lục Đình Vĩ kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi chỉ vào màn hình máy tính đang đặt trên bàn. Đường Nhã Phương tò mò nhìn một chút. Một trang tin tức được mở ra trên máy tính và tiêu đề của tin tức đó là cập nhập tình tiết mới nhất của vụ việc người thứ ba. Em gái độc ác đánh chị gái của mình còn không buông tha đứa bé trong bụng. Dưới tiêu đề là một đoạn video. Nội dung bên trong là những chuyện đã xảy ra với Chu Như Ngọc khi Đường Nhã Phương quay trở lại nhà họ đường. Chương 30. Quả nhiên cuối cùng cô ta cũng ra tay. Tất cả những bình luận ác ý đều đổ dồn về phía Đường Nhã Phương, trong lúc hỗn loạn còn có nhiều người cố tình công kích ác liệt, thừa cơ ném đá giấu tay. trực chậc, thật kinh ngạc, cuối cùng cô ta cũng ra tay rồi. Chứng kiến cảnh báo chí rầm rộ khiến người ta tức điên lên, Đường Nhã Phương dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước cũng không kìm nén được tâm trạng đang bất an của mình. Không ai thích bị mắng mỏ, bị chửi bới, bị vu oan cả. Hơn nữa, mỗi một lời nói còn dữ dội tới mức giống như nghìn đòn chí mạng giáng lên đầu người bị công kích. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra. Ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh. Lục Đình Vĩ không khỏi nhướng mày hỏi. Dường như bà xã đã đoán trước được việc này từ lâu rồi đúng không? Thật ra không phải. Em chỉ lờ mờ đoán vậy thôi. Cũng không biết cụ thể cô ta muốn làm gì. chậc chật, xem tấm ảnh này xem. Rõ ràng là cô ta muốn cho em không thể trở mình được nữa. Chỉ vì để tẩy trắng cho mình mà Chu Như Ngọc dám điều mạng tới vậy. Vậy bà xã đã có cách ứng phó với chuyện này chưa? Lục Đình Vĩ hỏi lại, chỉ vừa ban nãy thôi ánh mắt anh vẫn còn ảm đạm mệt mỏi, nhưng bây giờ anh đã sớm lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Em vẫn luôn cẩn thận phòng bị Chu Như Ngọc, đương nhiên bây giờ sẽ có biện pháp để đối phó. Đường nhã Phương liếc mắt nhìn Lục Đình Vĩ, cười nhẹ, thật sự có lỗi với anh quá, mới sáng sớm đã khiến anh phải lo lắng. Nhưng chuyện này tốt nhất vẫn cứ giao cho em xử lý đi, em chắc chắn sẽ ứng phó được cô ta. Vậy thì tốt rồi. Lục đình vĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh sờ sờ mái tóc dài của cô, khẽ hỏi, phu nhân em đã gặp mặt cô ta lúc nào vậy? Ngày hôm qua, lúc em trở về lấy đồ để quên thì đã gặp cô ta. Lần sau nếu phát sinh những chuyện như vậy, em nhất định phải báo cho anh biết, anh tuyệt đối không để cho em chịu bất kỳ tổn thương nào. Lục đình vĩ lãnh đạm lạnh lùng nói. Buổi sáng, sau khi thức dậy, đọc được tin tức kìa anh vô cùng tức giận, ngay lập tức phân phó ngô tử lăng. Phải dùng mọi cách có thể để áp chế tin tức này xuống. Có điều đến giờ phút này xem ra anh không cần phải lo lắng gì nữa. Giáng vẻ của đường Nhã Phương giống như đang hoàn toàn nắm chắc chiến thắng, cặp mắt linh động hút hồn. Còn để lộ ra nét thông minh không khéo. dáng vẻ ấy quả thật vô cùng mê người, khiến cho lục đình vĩ không khỏi bị hấp dẫn. Trên đời này hiếm có người phụ nữ nào không dựa vào quyền thế hay sự chống lưng của người khác như cô. Nếu đã như vậy, anh sẽ ở một bên quan sát và để cho cô tùy ý giải quyết vấn đề này. Nếu đến thời khắc mấu chốt mà cô vẫn chưa thể xử lý được thì anh sẽ tới giúp cô một phen. Nghĩ vậy, Lục Đình Vĩ không khỏi mỉm cười, trộm hôn khẽ lên khuôn mặt cô rồi nhẹ nhàng mở lời. Em đi rửa mặt trước đi, sau đó xuống tầng ăn bữa sáng nhé. Hôm nay tốt nhất đừng đến công ty, em hãy đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống đã vâng. Đường Nhã Phương mỉm cười ngọt ngào, cô nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc áo tơ tằm màu trắng với phần tay áo ngắn rộng ở phần thân trên. Kết hợp cùng một chân váy chữ A sẫm màu ở thân dưới, chiếc váy mỏng ôm sát càng làm tôn dáng cho cô, đôi chân dài trắng nõn thon gọn, thể hiện tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Đường Nhã Phương đi thêm một đôi giày cao gót, vừa đơn giản hào phóng lại vô cùng thanh nhã thoát tiệc, cực kỳ quyến rũ động lòng. Lục Đình Vĩ nhìn thấy cô Ánh mắt anh sâu hun hút, ngay lập tức đứng dậy vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi bước xuống lầu. Bữa sáng của hai người rất đơn giản. Chỉ gồm có bánh mì và sữa. Sau khi ăn xong lục đình vĩ cũng không vỏi vang đi ra ngoài mà ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh. Tiếp tục đánh máy tính. Đường Nhã Phương không khỏi tò mò mà hỏi anh, đến giờ này rồi anh vẫn không đi làm sao. Cho đến bây giờ anh cũng chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc chứ không muốn để ý tới chuyện thời gian. Cho dù một tháng không tới công ty làm thì cũng không có ai dám ý kiến gì cả. Lục Đình Vĩ quay sang nhìn cô. Trong lời nói tràn ngập phải tự tin. Nghe vậy, Đường Nhã Phương không khỏi cảm khái. Đây là sự khác biệt giữa các nhà tư bản và những con người nhỏ bé tầm thường như chúng em. Thật là thích quá đi. Lục Đình Vĩ trầm ngâm một lát rồi cười khẽ. Hôm nay em không phải đi làm. Có muốn xem các nhà tư bản bình thường làm việc như thế nào không? Đường Nhã Phương giật mình ngạc nhiên. Ánh mắt cô bỗng dưng sáng lên. Ý tứ của anh là muốn mời em đi thăm tập đoàn Hoàng gia một chuyến sao. Bà xã không muốn sao. Đương nhiên là muốn chứ. Em đồng ý. Đường Nhã Phương vui sướng, liên tục đáp lời. Hoàng gia đó chính là tập đoàn giải trí đứng đầu trong giới. Là nơi tụ hội những nhân tài kiệt xuất. Ngôi sao hàng đầu cũng là nơi mà biết bao người tha thiết mơ ước được đặt chân vào. Trước đây đường Nhã Phương từng ấp ôm mơ mộng rằng một ngày nào đó mình cũng có thể làm việc ở nơi này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy là điều quá đỗi xa xỉ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bước vào tập đoàn Hoàng gia một cách miễn phí, hiếm khi được nhận Lục Đình Vĩ làm hướng dẫn viên cho mình. Một cơ hội tốt như vậy đương nhiên Đường Nhã Phương sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. "Vậy em đi chuẩn bị một chút đi, anh sẽ ra lấy xe." Nhìn ánh mắt cô sáng bừng như nhặt được vàng, khóe miệng Lục Đình Vĩ không khỏi nhếch lên, lập tức thu gọn máy tính và đi ra ngoài. Khó lắm mới thấy được nụ cười của người đẹp. Hạ cớ gì lại không chủ động một chút đây. Đường Nhã Phương thay đồ rất nhanh, cùng Lục Đình Vĩ lên xe và đi về phía tập đoàn giải trí Hoàng gia. Chỉ mất khoảng 30 phút lái xe, cả hai người đã đến Hoàng gia, ở thành phố Hải Phòng. Tập đoàn Hoàng gia được coi là một trong những tòa nhà có kiến trúc khổng lồ nhất. Toàn bộ tòa nhà cao ngất trong mây, các tầng nhà còn lắp kính chuyển sáng. Ngoài ra còn có tấm bảng hiệu mạ vàng ghi tên giải trí Hoàng gia. Được treo trang trọng cửa chính giống một biểu tượng tượng trưng cho địa vị không thể lay chuyển của tập đoàn giải trí này. Đây là lần đầu tiên đường Nhã Phương đặt chân tới nơi này. Trước đây mỗi lần nhìn thấy nó đều là từ phía xa xa, không giống như hiện tại cô được tận mắt nhìn thấy. Tập đoàn này chỉ cần nhìn thoáng qua ngay lập tức sẽ để lại cho người ta cảm giác kinh ngạc. Anh có biết không? Trước đây quả tình em cũng muốn vào hoàng gia làm việc, thế nhưng công ty của anh yêu cầu rất cao, cho nên thật đáng tiếc. Xeo tô đi qua cổng tiến vào gara dưới tầng hầm, lúc này đường nhã phương mới thu hồi ánh mắt, hâm mộ nhìn lục đình vĩ. Lục đình vĩ hơi nhướng đôi mày rậm, chỉ cần bà xã của anh muốn đến, hoàng gia lúc nào cũng mở sẵn cửa đợi em. Em đến đó để làm gì? Anh định giúp đỡ em đi cửa sau sao? Đường nhã phương liếc mắt nhìn lục đình vĩ, chu miệng tức giận hỏi vặn lại. Với khả năng của bà xã thì đương nhiên không cần rồi. Nói như vậy nhưng đường Nhã Phương biết rõ trong đầu Lục Đình Vĩ đã có tính toán rồi. Đường Nhã Phương khịt khịt mũi, thử, đương nhiên em không cần rồi. Nếu là trước khi quen biết anh, có lẽ em sẽ thử. Nhưng bây giờ, thôi quên đi. Em phải dựa vào năng lực của mình để có được thứ mình muốn, cho nên em nhất định sẽ không đi cửa sau đâu bà xã thật là một người có chính kiến. Anh thật không biết nên vui hay nên buồn đây. Nói là như vậy nhưng trong mắt Lục Đình Vĩ lại hiện lên ánh cười. Đây chính là điểm khiến anh rất thích ở cô, không dựa dẫm vào ai, luôn tự chủ. Mặc dù cô rất bướng bỉnh quật cường nhưng lại khiến người ta phải mê đắm. Sau khi dừng xe, Lục Đình Vĩ trực tiếp đưa đường Nhã Phương lên tầng bằng thang máy cá nhân. Văn phòng làm việc của anh nằm ở tầng 32 của tòa nhà. Không gian vô cùng rộng rãi, trong bốn vách tường có một phía được làm bằng kính từ trần nhà kéo xuống tới tận sàn. Tầm nhìn rất tuyệt vời, nếu đứng ở đây có thể nhìn ra quang cảnh đường phố bên dưới.